Giọng Ethan nhỏ dần. Anh về muộn, ta ơn Chúa. Phải, anh gặp một người bạn đến từ Pullman, bọn anh đi uống một chút, trên tầng có chuyện gì thế? Có một cô gái, người cũ của Christian ở trong căn hộ của bọn em, cô ấy đã tức phát điên và Christian đang giọng tôi vỡ òa và nước mắt dâng đầy trên khóe mi. "Này," Ethan thì thầm và kéo tôi lại gần hơn. "Đã có ai gọi cảnh sát chưa?" chưa, à, nhưng không cần phải thế đâu." Tôi tựa vào ngực anh, khấp nức nở và sự căng thẳng trong vụ này vừa xảy ra đang không ngừng trào ra qua khóe mắt. Ethan siết chặt vòng tay quanh tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự bối rối trong đó. "Này, Anna, chúng ta đi kiếm thứ gì đó uống đi." Anh lúng túng vỗ lưng tôi, đột nhiên tôi cũng cảm thấy lúng túng và xấu hổ nữa, thật lòng Tôi muốn được ở đây một mình, nhưng tôi cật đầu nhận lời mời của anh ấy, tôi muốn tránh xa khỏi đây, xa khỏi điều đang diễn ra trên tầng. Tôi quay sang Taylor. Căn hộ đã được kiểm tra rồi chứ? Tôi nghẹn ngào hỏi, lấy mu bàn tay lau mũi. Chiều nay, Taylor nhún vai vẻ hối lỗi khi anh ta đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Tôi xin lỗi, Anna, anh ta lầm bầm. Tôi cau mày, sự dịạn trong anh ta tội lỗi quá. tôi không muốn làm anh ta cảm thấy tệ hơn. Có vẻ như cô ta có khả năng kỳ lạ trong việc lẩn tránh chúng ta, anh ta dẫn dũi nói thêm, "Ethan và tôi sẽ đi uống chút gì đó rồi sẽ quay lại." Escala, tùy lau mắt, Taylor di chuyển xung quanh vẻ cượng gạo. "Ngài Grey muốn cô quay trở về căn hộ." Anh ta nhỏ nhẹ, "Cha, bây giờ chúng ta biết Layla đang ở đâu rồi mà, tôi không thể giấu nổi sự cay đắng trong giọng mình, vậy nên không cần đến các biện pháp an ninh nữa, bảo Christian là chúng tôi sẽ gặp anh ấy sau nhé." Taylor há miệng ra định nói nhưng rồi lại khôn ngoan khép lại. "Anh còn muốn để đồ của anh ở chỗ Taylor không?" Tôi hỏi Ethan. "Không, anh sẽ mang nó đi cùng, cảm ơn em." Ethan gật đầu với Taylor, sau đó đưa tôi ra khỏi cửa trước. "Quá muộn rồi, tôi nhớ là mình đã để ví trong chiếc Audi rồi, tôi chẳng có gì cả." "Ví của em Đừng lo, Ethan thì thầm, mặt đầy quan tâm, "Ổn mà, anh mời. Chúng tôi chọn một quán bar dọc đường, ngồi vào những chiếc ghế gỗ trên quầy rượu gần cửa sổ. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra, ai đang đến và quan trọng hơn là ai sẽ đi." Ethan đưa cho tôi một chai bia. "Dắc rối với người cũ hả?" Anh nhẹ nhàng hỏi, "Phức tạp hơn thế một chút ạ." Tôi thì thầm, đột nhiên cảnh giác, tôi không thể nói về chuyện này, tôi đã ký vào thỏa thuận NDA rồi. Và lần đầu tiên, tôi thực sự bực bội trước sự thật đó và cả việc Christian chưa bao giờ nói đến việc phá bỏ nó nữa. Anh có thời gian mà, Ethan tốt bụng nói rồi tu một hơi bia dài. Cô ta là người yêu cũ cách đây nhiều năm rồi, cô ta bỏ chồng theo một gã nào đó. Sau đó, cách đây một vài tuần, hắn chết trong một vụ tai nạn xe hơi và bây giờ cô ta lại theo đuổi Christian. Tôi nhún vai, "Đấy, điều đó không để lộ ra nhiều." "Theo đuổi ư? Cô ta có một khẩu súng ạ." "Cái khỉ gì thế? Cô ta không thực sự dùng nó đe dọa ai cả, em nghĩ cô ta định làm hại bản thân cô ta thôi, nhưng đó là lý do tại sao em lại lo cho anh đến thế, em không biết liệu anh có ở trong căn hộ hay không." Anh hiểu rồi, có vẻ như tâm lý cô ta không được ổn định. Đúng thế ạ. Vậy bây giờ Christian đang làm gì với cô ta? Cổ họng tôi như nghẹn lại. Em em không biết ạ. Tôi thì thầm, mắt Ethan mở to, ít nhất thì anh ấy cũng hiểu được điều đó. Đây là nút thắt của vấn đề, họ đang làm cái quái gì cơ chứ? Nói chuyện, tôi hy vọng vậy, chỉ nói chuyện thôi. Dường như tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng là hình ảnh tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ta. Cô ta không ổn định nên Christian lo lắng cho cô ta, chuyện chỉ có thể thôi, tôi cố an ủi chính mình nhưng sâu trong tâm trí tôi, tiềm thức đang lắc đầu buồn bã. Chuyện còn hơn thế, Leila đã từng có thể thỏa mãn nhu cầu của anh ấy theo cái cách mà tôi không thể. Suy nghĩ đó thật dễ gây chán nản. Tôi cố gắng tập trung vào tất cả những điều chúng tôi mới làm trong mấy ngày gần đây, lời tỏ tình của anh ấy, khiếu tán tỉnh hài hước của anh ấy, sự khôi hài của anh ấy, nhưng những lời của Elena cứ quay lại ám ảnh tôi, điều người ta nói về những kẻ nghe lén quả không sai chút nào. Anh không nhớ khoảng thời gian đó sau, ở phòng giải trí của anh. tôi nốc cạn chai bia trong thời gian kỷ lục và Ethan đưa thêm một chai khác. Anh ấy thật tốt vì đã bầu bạn cùng tôi, cố gắng khích lệ tinh thần tôi, nói về Papadas và những trò cười của Keith và Elliot. Những chuyện đó làm tôi phấn tâm hơn, nhưng chỉ đến thế thôi, một sự phấn tâm đầu óc tôi, trái tim tôi tâm hồn tôi vẫn còn đang ở trong căn hộ đó với anh chàng lắm chiêu và người phụ nữ từng là người phụ tùy của anh ấy, một người phụ nữ tha thiết yêu anh ấy, một người phụ nữ trông rất giống tôi. Trong lúc bọn tôi uống chai bia thứ 3, một chiếc xe lớn với những ô cửa sẫm màu dừng lại bên cạnh chiếc Audi đằng trước khu chung cư. Tôi nhận ra bác sĩ Flynn khi ông ta trèo ra khỏi xe, đi cùng là một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, trông như trang phục của y bác sĩ. Tôi liếc nhìn Tyler khi anh ta để họ đi qua cửa chính. "Ai thế?" Ethan hỏi. "Đó là bác sĩ Flynn, Christian biết ông ấy." "Bác sĩ gì cơ?" "Bác sĩ tâm lý ạ." "Ồ, các bạn đang nghe truyện tại kênh Audio của Mick Iz, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ." Chúng tôi đều nhìn theo và một vài phút sau, họ quay ra, Christian đang bế Layla, cô ta được quấn trong một tấm chăn, sao cơ? Tôi hoảng loạn nhìn khi tất cả bọn họ đều trèo vào chiếc xe lớn rồi nó lao đi. Ethan liếc nhìn tôi vẻ cảm thông và tôi cảm thấy mình cô độc, hoàn toàn cô độc. Em uống thứ gì đó mạnh hơn được không? Tôi khẽ hỏi Ethan. Chắc rồi, em thích gì nào? Một ly brandy ạ? Ethan gật đầu và đi ra quầy bar, tôi nhìn về phía cửa chính tòa nhà qua ô cửa sổ, một lúc sau Taylor hiện ra, chui vào chiếc Audi rồi đi về phía Escalade đi theo Christian ư? Tôi không biết. Ethan đặt một chai brandy lớn trước mặt tôi. Nào, Steely, hãy uống say đi. Nghe có vẻ như đó là điều tốt nhất mà tôi nhận được từ nãy đến giờ, chúng tôi trạm cấp và tôi uống một ngụm thứ chất lỏng nóng bỏng màu hổ phách, cơn nóng bất thường giúp làm giảm nỗi đau đang bùng lên trong tim tôi. Lúc đó muộn rồi và tôi cảm thấy mơ hồ, Ethan và tôi bị khóa bên ngoài căn hộ, anh ấy cứ khăng khăng đòi đi bộ cùng tôi về Escalala nhưng anh ấy không mở lại, anh ấy đã gọi cho người bạn mà lúc trước anh ấy gặp và xin ngủ nhờ. Vậy ra, đây là nơi ở của quý ngài giàu có. Ethan huýt sáo, có vẻ ấn tượng. Tôi gật đầu. Em có chắc là em không muốn anh vào cùng em không? anh hỏi. Không, em cần phải đối mặt với chuyện này hoặc chỉ cần đi ngủ thôi. Gặp em ngày mai nhé. Vâng, cảm ơn anh, Ethan. Tôi ôm anh ấy. Em sẽ giải quyết được chuyện đó thôi, Stili. Anh thì thầm vào tai tôi, anh buông tôi ra và nhìn theo khi tôi đi về phía tòa nhà. "Sau nhé." Anh gọi với theo, tôi gửi cho anh một nụ cười yếu ớt cùng một cái vẫy tay rồi nhấn nút gọi thang máy. Cửa thang máy mở và tôi bước vào căn hộ của Christian. Tyler không chờ ở đó, điều đó thật bất thường. Mở cánh cửa đôi ra, tôi đi về phía phòng lớn, Christian đang nói chuyện điện thoại, đi lại trong phòng gần chiếc piano. "Cô ấy đây rồi." anh cau có, anh quay lại nhìn tôi chằm chằm, trong lúc tắt điện thoại, em đã ở chỗ quái quỷ nào thế? Anh gầm gừ nhưng không đi về phía tôi. Chúa ơi, anh tức giận với tôi ư? Anh chính là người đã ở bên người bạn gái cũ điên dồ của mình trong khoảng thời gian bao lâu mà có trời mới biết, và bây giờ anh ấy tức giận với tôi ư? Em uống rượu phải không? Anh kinh hoàng hỏi. Một chút ạ. Tôi không nghĩ điều đó lại rõ ràng đến thế. anh thở hắt ra rồi đưa tay vuốt tóc, anh đã bảo em quay lại đây cơ mà. Giọng anh thì thầm đầy hăm dọa, "Bây giờ là 10 giờ 15 rồi, anh đã rất lo cho em. Em đi uống rượu vẽ than trong lúc anh lo cho người yêu cũ." Tôi rít lên với anh, "Em không biết anh sẽ ở bên cô ta bao lâu." Anh nhíu mắt lại và bước về phía tôi nhưng bất chợt dừng lại. "Tại sao em lại nói bằng giọng đó?" Tôi nhún vai và nhìn chằm chằm xuống những ngón tay của mình. Anna, có chuyện gì thế? Và lần đầu tiên, tôi nghe thấy điều gì đó không phải là tức giận trong giọng anh. Cái gì vậy? Sự sợ hãi chăng? Tôi nuốt vào, cô nghĩ ra điều muốn nói. Lê là đâu rồi? Tôi hỏi và ngẩn lên nhìn anh. Trong một bệnh viện tâm thần ở Fremont, anh nói, mắt nhìn tôi chăm chú. Anna, có chuyện gì thế? Anh tiến về phía tôi cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi. Có chuyện gì? Anh thở dài, tôi lắc đầu. Em không hợp với anh. Sao cơ? Anh thở ra, mắt mở to cảnh giác. Sao em lại nghĩ thế? Sao em có thể nghĩ thế chứ? Em không thể là mọi thứ anh cần. Em là mọi thứ anh cần. Chỉ cần nhìn thấy anh và cô ta. Sạm tôi ngưng bật. Sao em lại làm điều này với anh? Chuyện không phải là về em Anna, vấn đề là cô ấy. Anh hít một hơi thật sâu, lại đưa tay lên vuốt tóc. Lúc này cô ấy rất yếu đuối. Nhưng em đã cảm nhận được điều đó, điều mà hai người từng có với nhau. Sao cơ? Không. Anh với tay về phía tôi và theo bản năng tôi bước lùi lại, anh buông tay xuống, chớp mắt với tôi, trông anh như thể đang hoảng sợ. Em đang trốn chạy ư? Anh thì thầm, khi mắt anh mở to sợ hãi. Tôi không nói gì, trong lúc cố gắng gom góp những suy nghĩ rời rạc của mình. "Em không thể làm thế." Anh van xin. "Christian, em tôi đang cố tập trung những suy nghĩ của mình lại, tôi đang cố nói gì đây? Tôi cần thời gian, thời gian để làm việc này, hãy cho tôi thời gian." "Không, không." Anh nói. "Em anh điên cuồng nhìn quanh phòng để tìm cảm hứng ư?" Để tìm sự can thiệp ma thuật nào đó ư, tôi không biết. Em không thể đi được, Anna, anh yêu em. Em cũng yêu anh Christian, chỉ là Không không, anh nói trong tuyệt vọng và đưa cả hai lên đầu. Christian khom, anh thở ra, mắt quầng lên vì sợ hãi và đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt tôi, đầu cúi xuống, những ngón tay dài duỗi ra trên đùi. Anh ấy hít một hơi thật sâu và bất động. Sao cơ? Christian, anh anh đang làm gì thế? Anh ấy vẫn cúi gằm xuống, không nhìn tôi. Christian, anh anh đang làm gì thế? giọng thều lạc đi, anh ấy vẫn không cử động. Christian, nhìn em đi." Tuyệt sa lệnh trong hoảng sợ, đầu anh ngẩng lên ngay lập tức và anh nhìn tôi phục tùng với đôi mắt xám thân thương, anh ấy gần như đang thanh thản chờ đợi. "Chúa ơi," Christian người phục tùng